Xin chào quý khán giả thân mến của kênh uh, MC Tiến Phong uh, Mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện uh, Ngạo Thế Chi Vương tập số 101 nha. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện uh, Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Lâm Phạm không ngờ tới Chi Linh cùng với khí Linh của những công pháp này Mà cũng biết tránh cướp Xem ra chỉ số thông minh của bọn chúng Cũng không kém Động thiên của mình bây giờ Chính là thế giới này Tuy phạm vi không lớn Nhưng cũng hơn 10 vạn dặm Tuy chỉ là một thế giới sơ khai Nhưng cái nên có đều có Cái gì cũng không thiếu 18 tầng địa ngục Là khu vực mồ mà Khu vực cần được chấn thủ Mà thiên đạo cũng cần chấn thủ Khống chế một phương Bên trong động thiên Át chất có sinh linh, vạn vật Lôi đình đều giáo pháp vương nhiệt tình dạy dỗ. Trừ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm được. Chủ nhân, từ khi vừa mới bắt đầu, ta đã theo người. Còn hắn dù là thân hình to con, hay bản lĩnh, cái gì cũng không có. Từ sáng đến tối chỉ có thể biết ăn, ăn, ăn. Gặp phải kẻ địch ngay cả một cây rắm cũng không dám phóng. Nếu điều cho hắn chấn thủ động thiên thiên đạo, nói không chừng ngày nào đó có kẻ địch đi vào, liền bị người ta đánh thành đầu heo mất. Đại Phạm Ca chỉ đình nói. Lão tết, Ta chính là thượng cổ đại yêu Huyết thống trí cao Uy nghiêm vô song Làm kinh hãi cả động thiên Người khí chất dung tục như thế Sao có thể phục tùng được ai Thượng cổ đại yêu mắng Hừ <cười> Động thiên sau này nhất định sẽ có sinh linh Vạn vật Người có bản lĩnh gì chăm sóc bọn họ Đại phàm ca tri linh nói Vậy người thì có bản lĩnh gì Thượng cổ đại yêu hỏi ngược lại Hừ <cười> Đại phàm ca tri linh cười gần hai tiếng Ta có bản lĩnh gì Bản lĩnh của ta nhiều hơn ngươi rất nhiều Ta là đại phàm ca chi linh Có thể bổ sung khí linh cho động thiên Ta còn có thể hô mưa gọi gió tưới thuần vạn vật Ta còn có thể Đại phàm ca chi linh Lại nhà một hồi Ngay cả lâm phàm nghe xong Lông mày cũng dựng ngược lên Khoác lác Ngươi ở đó mà tiếp tục bốc phép đi Ngươi bổ sung linh khí cho động thiên Ta tin Còn chuyện tùy ý hô mưa gọi gió Ngươi cho rằng ngươi là ai Thượng cổ đại yêu nói Đại phàm ca Chi linh nhìn thượng cổ đại yêu, ánh mắt trở nên kết toán Sau đó chỉ vào một điểm, trường giang biến thành một đường nước, phóng lên trời Đại Phạm ca Chi linh, một ngụm nuốt cả một con sông vào bụng Sau đó thỏa mãn, ợ một tiếng Người xem kỹ cho ta Đại Phạm ca Chi linh ta mới là nhân tuyển tốt nhất để bảo vệ động thiên thiên đảo Mới là chi chủ động thiên Vì chủ nhân, vì sự phát triển của động thiên Ta cái gì cũng có thể hy sinh, nguyện ý trả giá Đại Phạm ca Chi Linh gầm thét, hành động kế tiếp làm cho Lâm Phạm cứng họng. Chỉ thấy hắn đột nhiên cởi quần xuống. Sau đó cầm lấy tiểu huynh đệ của mình mà cua qua qua cô lại, nước tiểu tung toán khắp nơi. Trong chấp mắt, thiên linh mưa phấp với rơi xuống khắp nơi. Còn mẹ nó, Lâm Phạm thấy cảnh này, trợn mắt. Nếu để cho con hàng này trấn thủ động thiên thiên đạo, vậy động thiên của mình chẳng phải biến thành cái nhà vệ sinh công cộng sao? Ngươi... Lúc này thượng cổ đại yêu cũng bị hành động này của đại phàm ca chi linh làm chấn động không nói ra lời tại sao nó có thể có một tên vô liêm sỉ không biết xấu hổ như vậy chứ tất cả cấm miệng lâm phàm gào to một tiếng không biết cả đã làm cái tội gì mà gặp cái đám ôn này chứ phi thiên tọa chấn động thiên thiên đạo lâm phàm vung tay lên lời vàng ý ngọc thuận miệng đọc ra bồ chú động thiên thiên đạo phát ra một ánh hào quang từ nơi sâu xa u tối Một đạo sức mạnh truyền xuống Bao phủ lên người của Long Huyền cùng với Tịch Quang Lôi đình đều giáo pháp vương Giáo hóa vạn vật Thượng cổ đại yêu chấn thủ 18 tầng địa ngục Đại phạm ca chi linh bổ sung linh khí Do sát động thiên Lâm phạm vừa biết mở miệng Là một ánh hào quang Hết thầy khí linh cùng với công pháp tri linh Đều phải phục tùng Động thiên đã thoát khỏi biến cố Từ nay về sau thành tựu vô hạn Lâm phạm có thể cảm nhận được Thời điểm vượt qua lôi kiếp Sức mạnh của bản thân liên tục tăng lên, so với lúc trước thì cường đại hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Thùy Hòa bí cảnh lần này, đối với Lâm Phàm tuy là nguy hiểm vạn phần, thế nhưng thu hoạch không tồi. Cường độ thân thể tăng lên, động thiên liên cấp mà mình lại tu luyện được võ đạo thần linh, được tăng sức mạnh so với lúc trước càng mạnh hơn. Thậm chí, Lâm Phàm có cảm giác một quyền của mình đánh ra ẩn chứa một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên cái này không có kinh khủng như thế, thế nhưng cũng để cho Lâm Phàm thấy được Thực lực của chính mình đã mạnh đến một trình độ nhất định Coi như là cảnh giới thần thiên vị bất tử cấp 4 Lâm phàm có thể dùng một quyền oanh một phát Là sắp mặt Đám người Hồng Vân Tiên Tử đang tìm kiếm Lâm Phạm Hy vọng có thể dò ra manh mối gì đó Trong lúc đó hư không rung động Một bóng người xuất hiện Lâm Phạm Mọi người thấy đạo thân ảnh này Thần tình kích động Hồng Vân Tiên Tử đến gần Lâm phàm Đánh giá trên giới nội tâm vô cùng khiếp sợ. kích thức này càng lớn mạnh, càng ngày càng thần bí. Động thiên lôi kiếp, người đã vượt qua. Hồng Vân Tiên Tử hỏi, Ờ vượt qua rồi. Lâm Phàm gật đầu, không có một tia do dự. Hồng Vân Tiên Tử biết Lâm Phàm không chết, nhất định đã vượt qua được lôi kiếp. Già phút này nghe hắn chính miệng thừa nhận, quả là sự quả quyết này của Lâm Phàm càng làm cho nàng khiếp sợ vạn phần. đám người vân hà trường lão thì nói không ra lời. Động thiên lôi kiếp mạnh mẽ như vậy thì có thể vượt qua cần bao nhiêu cơ duyên bao nhiêu khí vận chứ từ nay về sau trời cao đất dày tùy ý bay lượn tốt tốt không hổ là thiên kiêu nhân tộc vân hà trường lão kích động nói thiên vân cùng với mộc thanh liền trước chúc mừng đồng thời đối với thực lực của lâm phàm cực kỳ sợ hãi bọn họ đứng ở bên người lâm phàm cảm giác mình đối mặt không phải là một người mà là một vũ trụ ngụy thiên đỡ phương vĩ phong trốn ở trong đám người cúi đầu không dám nhìn thẳng lâm phàm Lâm Phạm, Thủy Hòa Bí Cảnh lần này thực sự là cảm ơn ngươi Nếu như không có ngươi, sợ là chúng ta không thể thoát khỏi nơi này Vân Hà nói Kỳ thực nếu như không phải các ngươi đem bảo bối ở trong Thùy Hòa Bí Cảnh cho ta Ta cũng không có khả năng trông đỡ đến bây giờ Lâm Phạm nói thật lòng Nếu như không nhờ những đạo khí cùng với khí linh này Đụng cổ tộc thôi thì cũng không có khả năng trông đỡ rồi Đối với Lâm Phạm mà nói Cảm tạ nhất vẫn là cổ tộc Nếu như không có đám cổ tộc Động thiên lôi kiếp này Thực sự đã sụp đổ rồi Trong lòng Vân Hà Trường Lão dị thường mừng rỡ Tuy đạo khí của mấy linh khí thủy hòa bí cảnh rất quý giá Nhưng có thể cùng một nhân tộc thiên kiêu Có tiềm lực đến bậc này kết thiện duyên Là một thị sự nha Bây giờ đại quân cổ tộc đã bị diệt sạch Cổ tộc chắc chắn chứ không để yên Không bằng đến Vân Tông làm khách một phép Vân Hà Trường Lão nói Lâm Phạm do dự trong trong lát Cuối cùng gật đầu Vợ vạn ta cũng muốn đi bái phòng một chút. Lâm Phàm muốn đi xem Điền Tịch Vân Tông. Qua chuyện này, Lâm Phàm sâu sắc hiểu rõ tầm quan trọng của tri thức, huống hồ động thiên ốc thoát khỏi biến cố, cả một lượng lớn kiến thức xây dựng lại tất cả trong đó. Giờ phút này, Ngụy Thiên đã khắc sâu sợ hãi đối với Lâm Phàm, bất quá đối với Vương Vĩ Phong mà nói, vẫn kỵ hận vạn phần. Bây giờ nghe được Lâm Phàm muốn đi Vân Tông, thì trong lòng càng tức giận giống như là sông lớn cuồn cuộn, tuân trọng không không thôi. Tốt, chỉ cần đến Vân Tông Nhất định sẽ cho ngươi xem Phương Vĩ Phòng trong mắt mập mờ hung quang Lâm Phàm quay đầu Thấy được ánh mắt bất thiện quán Tuy nói tiêu tan trong trước mắt Thế nhưng đối với Lâm Phàm hiện tại Tất cả ác ý trong lòng đều có thể cảm nhận được Lâm Phàm không để chuyện này trong lòng Đại quân cổ tộc bị tiêu diệt Không ai may mắn thoát khỏi Trong khoảnh khắc động thiên của Lâm Phàm tiêu tán, Cổ thánh giới thiên ý cũng cảm nhận được Tức giận Vô cùng tức giận Tất cả sinh linh trong cổ thánh giới run sợ, nhìn thấy sấm chớp lập lè, giống như là ngày tận thế sắp tới. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì tình huống như thế này chưa bao giờ xảy ra. Cổ tộc bát đại chí cao, nhàn nhã ngồi trên bàn tọa, cao cao tại thượng, nhận được tin tức do cổ thánh giới thiên ý truyền xuống, chỉ cười nhạt một tiếng. Đối với thất đại trí cao khác mà nói, chuyện này đối với bọn hắn không có quan hệ. Nhưng mà đối với việc lâm phàm trong khu vực cổ tộc trí cao mà nói, lại nổi cân phẫn nổi dù cái chết của tuyệt vọng hầu hay là chuyện uy quân vương vẫn lạc bọn hắn cũng không có tức giận như vậy nhưng tình huống bây giờ không giống nhau đại quân cổ tộc lên đến trăm vạn mời tên thông lĩnh vô số vạn phu trường vậy mà toàn bộ đều bị sát hại trong thủy hỏa bí cảnh Cổ tộc trí cao sao không giận cho được trí cao giận dữ toàn bộ quân vương đều sợ hãi địa vị bọn họ tuy cao nhưng mà họ biết trong trí cao mình chẳng khác gì là sâu kiến cả nếu bọn họ mất trí cao có thể tạo ra một đống quân vương khác Uy Quân Vương mới nhậm chức Đang hưởng thụ quyền thế vô biên Thế nhưng giờ phút này cũng run dày Nằm dạp trên mặt đất Thái độ ngang ngược thô bạo Trôn sâu trong lòng Không dám ngừng đầu lên Hư không rung động Một cái roi dà xuất hiện Đánh vào người của Uy Quân Vương Mỗi lần xuất roi, Hư không như là muốn nổ tung Khiến Uy Quân Vương nguyên thần tán loạn Dường như là có thể tiêu tan bất cứ lúc nào Tìm tên dân tộc này cho ta Sống chết gì cũng được Sau mấy trăm roi. Chí Cao giết cả một tiếng Hoàng cung uy quân vương chấn động suýt nữa bị phá nát Mà chủ nhân của nó càng sợ hãi du lên đến từng tấc lồng chim, Vội vàng cật đầu Tuần mạnh Chí Cao Thuộc hạ nhất định tìm được tên nhân loại này cho người Khi hư không bắt đầu yên ổn, Uy quân vương đứng lên Sắc mặt sợ hãi biến mất Trở thành âm trầm Tìm cho ta Nếu tìm không được tên nhân tộc này Các người đem đầu của mình đưa lên đi Uy quân vương nổi giận Hắn không nghĩ rằng chỉ một tên nhân tộc Là có thể giật sạch đại quân cổ tộc Chuyện này đối với cổ tộc mà nói sỉ nhục vô cùng Nếu như không thể cọ rửa sạch sẽ Thế nhân sẽ cười cho thối mặt Vâng quân vương Vô số cổ tộc nằm dạp phía dưới Dôn rẩy gật đầu Phía trước chính là Vân Tộc Sâu trong hư không Một đám người đang phi hành Vân Hà Trường Lão chỉ về phiến hư không phía trước nói Lâm Phạm ngần đầu nhìn qua Trước mắt đi trông rỗng Không có bất cứ vật gì nhưng hắn biết Vân Tông chắc hẳn ẩn giấu gì đó rất sâu nếu như dễ dàng bị phát hiện như vậy thì đã ăn hành với cổ tộc lâu rồi không ngừng tới gần bàn tay của Vân Hà trường lão vỗ một cái pháp lực tuôn ra hư không phía trước liền nứt ra trong cổ thánh giới bất luận tông môn nào đều phải ẩn nốt kỹ nhưng dù vậy thì cũng có rất nhiều tông môn bị cổ tộc phát hiện cuối cùng bị diệt Vân Hà trường lão nói sau đó mang theo đám người lâm phàm đi vào khe hở trong chớp mắt cảnh sắc liền thay đổi không còn là hư vô vụ hư không vô tận mà là non xanh nước biếc hoa thơm chim hót giống như là nhân gian tiên cảnh lâm phàm ngẩng đầu nhìn qua đây chắc không phải là bên trong cổ thanh giới mà là thuộc một mảnh thứ nguyên lâm phàm cảm thán vạn phần rốt cục là đại năng nào có bản lĩnh như vậy có thể mở ra một không gian thứ nguyên to lớn như vậy vân hải trưởng lão dường như là nhìn ra nghi hoặc của lâm phàm sau đó cũng tự hào nói Đây là do tổ sư khai tông của Vân Tông Đại pháp lực mở ra động thiên Bám vào cổ thánh giới Nếu như không có pháp lực đặc thù thuộc Vân Tông để mở ra Người ngoài không có khả năng có thể tiến vào Vân Hà Trường lão nói Dĩ nhiên là động thiên Lâm Phạm trợn mắt Chẳng lẽ Vân Tông tọa lạc trong động thiên của đại năng giả nào đó sao Nếu như đại năng giả đó tử vong Thì động thiên cũng sẽ hụy diệt theo sao Bất quá theo Lâm Phạm Điều này không có khả năng Nhưng mà giúp cuộc tình huống như thế nào Lâm Phạm cũng không hỏi nhiều Nếu Vân Hà Trường Lão chưa muốn nói Thì hắn cũng không nhiều chuyện mà hỏi làm gì Từng tòa từng tòa phòng ốc Vàng son lộng lẫy trôn đổi trên hư không Mỗi một phòng đều nối liền một con đường Ngay tại lúc này Phía xa một đạo ánh hào quang rốc lé lại gần Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Người nào Xuất hiện trước mắt Lâm Phạm Là một thanh niên Tù vì thanh thiên vị trung kỳ mà khi nhìn thấy đám người Vân Hà sắc mặt liền vui. Vân Hà trường lão, các ngài đã trở về, ta phải thông báo cho Tông môn mới được. Lúc này thanh niên lấy ra một ống sáo màu xanh biếc đặt trên mép thổi sau đó thu hồi lại. Vân Hà trường lão, các ngài đi vào thủy hòa bí cảnh thuận lợi chứ? Tên thanh niên tò mò hỏi. Với thực lực của bọn họ hiện tại, có rất ít cơ hội để ra ngoài, trừ phi có trường lão dẫn dắt hoặc tu vi lên đến cảnh giới thần thiên vị, bằng không cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn ở trong này tu luyện. Cửu tử nhất sinh Vân Hà nói Thanh niên vừa nghe mặt biến sắc Sau đó nhìn qua đã phát hiện số người đi ra Trở về chỉ có một nửa sắc mặt xanh bếp Hãy biết những sư huynh đệ kia Sợ rằng là không thể về được nữa Lâm Phạm Chúng ta đi vào trong điện trước Vân Hà Trường Lão nói Được Lâm Phạm gật đầu Sau khi Lâm Phạm cùng Vân Hà Trường Lão rời đi Thanh niên Giang nghìn tiếp cũng tò mò nhìn Lâm Phạm Sư tỷ. Người này là ai Tên thanh niên hỏi Một thiên kiêu nhân tộc Nếu như không có hắn Lần này chúng ta sợ rằng đều phải tán thây ở trong cổ tộc rồi Đúng vậy Sư đệ Người không nhìn ra sự lợi hại của người kia Nếu như người thấy rồi tuyệt đối là sợ đến phát khóc đấy Thanh niên nghe các sư huynh sư tỷ kể lại Miệng càng ngày càng mở lớn Trong mắt lấp lé tinh quang sùng mãi Mà ở đây Chỉ có phương vĩ phong là oán khí ngập trời Sau đó gắn gượng tránh qua người ngụy thiên một thân một mình hướng về xa bài đi. Ngụy Thiên nhìn phương hướng Sư huynh rời đi, lông mày hơi nhíu lại, bất quá sau đó liền giãn ra. Sư huynh lại tức giận, nhưng dù sao cũng đừng có tự tìm cái chết. Ngụy Thiên hiện tại đã chịu phục, dù sao hắn cũng không dám đối phó với Lâm phàm. Giờ các nhìn quán, nhân tập Lâm phàm nhất định không phải là người, mà là thần, quá là cường đại. Cho dù là đại sư huynh Liễu Ngân, một chiêu của người ta chắc cũng không thể đỡ nổi. Bên trong cung điện Lâm phàm cùng một người đàn ông nhìn nhau Người đàn ông trung niên này mặc trường bào màu trắng Giống như là thư sinh yếu nhược khí tức toàn thân bờ ảo hư vô Thế nhưng tự thân lại mang theo một loại uy nghiêm Khó có thể chống cự Là một người đàn ông trung niên Nhưng chính là Tông Chủ Vân Tông Có đủ 188 đạo linh khí bão táp Theo Lâm phàm Tu vi của Vân Tông Chủ còn mạnh hơn cả uy quân vương Cảnh giới thần thiên vị cấp 8 Thiên địa thần đan Quả nhiên đàn nhân tộc thiên kiêu Thực lực bậc này Khiến cho người ta phải thán phục Đà tạ các đã các hạ Đã cứu môn nhân của ta trở về Đôi mắt của Vân Tông Tông Trù dường như là có thể nhìn thấu tất cả Sau đó ông quyền cảm kết nói Vân Tông chủ khách khí Chỉ vì giúp ta vượt qua lôi kiếp Vân Hà trưởng lão lại giao cho ta cả đại khí Lấy ra từ trong thùy hỏa bí cảnh Hy vọng người không trách tội bọn họ Lâm Phàm nói Vân Hà làm rất đúng Chỉ là một ít đạo khí Là có thể bảo vệ một nhân tộc thiên kiêu Nếu như ở Vân Tông này Có như dùng lực lượng toàn Tông Ta cũng không tiếc Vân Tông Tông Chủ nói Lâm Phạm nghe Vân Tông Tông Chủ nói Không có một tia giả ý Ngược lại vô cùng kính nể. Đến một Tông môn tốt Đây là nghỉ ngơi một chút Cũng không là vấn đề Ai... Chỉ là không ngờ tới Lại bị cổ tông phát hiện Chuyện này ta cần phải điều tra một phen. Vân hạ người an toàn ở nơi này cho khách nhân chờ ta điều tra chuyện này rõ ràng, sau đó triều đại cũng không muộn. Lâm Phàm phòng này là dành cho ngươi, có cái lệnh bài này ngươi cầm lấy đi, vì người trong tông môn chưa từng thấy ngươi, để tránh những phiền phức không đáng có, nên luôn mang theo bên người. Tông chủ đã nói, nếu người muốn đi đâu, có thể nói với ta, ta dẫn ngươi đi. Hồng Vân Tiên Tử dẫn Lâm Phàm đến một căn phòng nói. Sau khi trở lại tông môn, Hồng Vân Tiên Tử nội tâm cũng được thả lòng, không như là bên ngoài. Lúc nào cũng phải cảnh giác Lâm Phàm nhìn lệnh bài ở trong tay Không biết được chế tạo bằng cái gì Trên mặt điêu khắc một đóa tường vân Chắc là biểu tượng của Vân Tông Hồng Vân Nếu như có thể ta muốn đi đến tàng thư các của ngươi xem một ít sách Lâm Phàm đến Vân Tông Chủ yếu là muốn học hết mọi loại sách Tăng cường trí thức để tích lũy cho bản thân Ngày mai ta sẽ ăn bài cho ngươi Hãy xem ở đây như nhà mình Các dù hình sư đệ đều rất tốt Hồng Vân cởi nhẹ như là gió xuân ấm áp. Ta đi ăn bài một số thứ, sau đó sẽ ngươi đi dạo một vòng tông môn. Được, ngươi làm việc của mình trước đi, ta đi một mình cũng được. Lâm Phạm nói, sau đó nhìn bốn phía, Vân Tông không hồ là tiên cảnh trốn nhân gian ở cổ thánh giới. Nơi này không khí an lành, cảm giác như là đang ở tông môn huyền hoàng giới. So với sự nguy hiểm của cổ thánh giới, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì ở đây cả đời là lựa chọn không tội sau khi hồng vân tiên tử tạm thời rời đi, lâm phàm xoay người đi vào trong phòng tiến vào bên trong ổn định trạng thái hiện tại động thiên đại đạo đã hình thành bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bất tử cảnh lâm phàm dò xét tình cảnh hiện tại bản thân bởi vì tu luyện luyện huyết hải ba công cùng với vĩnh hằng thần khu huyết nhục đặc biệt mạnh mẽ trong mỗi tế bào tràn đầy sức sống chỉ cần một ý nghĩ thì liền có thể tiến vào bất tử cảnh bất quá đối với lâm phàm mà nói bất tử cảnh không có gì hấp dẫn. Chẳng bằng làm động thiên lớn mạnh phát triển đến mức độ cao nhất đối với việc tu luyện sau này sẽ có trợ trợ giúp rất lớn. Ngô Đồng Thần Thụ cắm rễ ở bên trong động thiên, mỗi lá cây xanh tươi hấp thu hào quang của liệt dương mà Trường Hà Thủy Chi Trần Đế chậm chậm nhảy vào Ngô Đồng Thần Thụ làm dịu căn cơ. Thánh Dương Đàn giống như là Minh Châu chiếu giỏi ở bên dưới liệt dương tản ra từng hồi từng hồi hào quang từ chân Ngô Đồng Thần Thụ tỏa xuống. Trong lúc đó Có mấy ngàn thánh dương đàn Từ chân ngô đồng thần thụ hạ xuống Bây giờ tốc độ sản sinh Thánh dương đàn nhanh vô cùng Nhưng mà Lâm phàm biết Đến khi phát triển đến cuối cùng Tốc độ sản sinh thánh dương đan Còn khủng bố hơn rất nhiều Lâm phàm nhìn xuống dưới Xuyên qua 9 tầng địa ngục 18 tầng địa ngục Không hề có thứ gì Thượng Cô Đại Yêu khoanh chân ngồi ở đó Không ngừng tu luyện Muốn vận hành động thiên E rằng còn cần nỗ lực hơn nữa đối với động thiên lâm phàm chắc chắn chính là một kim đáy bể cần chậm rãi dò một vệt ở một nơi nào đó trong vân tông trên một ngọn núi đang được một chùm sáng vây quanh người bên ngoài nếu không có sự đồng ý của người bên trong thì không cách nào có thể tiến vào Giờ phút này bên ngoài ngọn núi một người đàn ông đứng ở đó sắc mặt vẫn nộ lừa giận thiêu đốt trong lòng một tên nam tử khác đứng bên cạnh ra sức lấy lòng vẻ mặt kính sợ phương sư đệ nghe nói ngươi bị thương ở trong thủy hỏa bí cảnh giờ không có sức dưỡng thương còn đến chỗ ta làm gì từ ngọn núi truyền đến một đạo thanh âm thanh âm này hờ hững bình tĩnh thế nhưng ẩn giấu sự uy nghiêm vô thượng giống như là vừa mở miệng thì giống như là bậc đế vương ngồi ở trên lăng tiêu bảo điện nhìn xuống thiên hạ muôn dân liễu sư huynh sư đệ bị người khác bắt nạt kính xin sư huynh làm chủ giúp ta Lừa giận trong lòng của Phương Vĩ Phòng không thể nhịn xuống Nhưng mà bằng bản lĩnh một mình hắn Căn bản không phải đối thủ của tên nhân tộc kia Giờ cũng chỉ có thể thỉnh cầu sư huynh Hy vọng huynh ấy ra mặt giúp mình lần này Phương Vĩ Phòng vừa dứt lời Người bên trong thật lâu không có hồi âm Nhưng lúc này một sức mạnh mẽ không thể chống cự nổi Đột nhiên truyền tới Phương Vĩ Phòng chỉ cảm thấy bản thân mất tự chủ Như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy Sau đó lao vào bên trong ngọn núi Khi hắn thấy rõ cảnh vật xung quanh phát hiện mình đã ở bên trong ngọn núi bên trong ngọn núi này tiên hạc bay lượn xung quanh có rất nhiều đệ tử đi đi lại lại phương vĩ phong bị lâm phàm châm đứt một tay sau khi trở lại tông môn có thể mượn đan rồi khôi phục như cũ nhưng hắn lại không thể làm chính là muốn liễu sư huynh nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình lúc này phương vĩ phong nhìn đại điện đóng chặt trước mắt không thèm để ý đám đệ tử xung quanh cùng kính quỳ trên mặt đất bi phận nói đại sư huynh Sư huynh làm chủ cho sư đệ, hả? Rốt cục lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Âm thanh ở bên trong lần thứ hai truyền tới. Sư huynh, một tên nhân tộc đắt chặt đứt bàn tay của đệ. Hồng vân sư muội không biết từ nơi nào mang đến một tên nhân tộc, đệ thấy hắn cùng với hồng vân sư muội rất thân mật, trong lòng khó chịu, giận dữ nói vài câu. Vậy mà tên đó muốn nổi cơn thịnh nộ, chém đứt bàn tay của sư đệ. Mối thù này đệ thực sự là không chịu được. Phương Vĩ Phòng không cam lòng đấy khi Phương Vĩ Phòng nói đến Hồng Vân Tên tử bên trong đại điện sắc mặt của Liễu Sư huynh có chút biến hóa cậu trong chớp mắt liền khôi phục như cũ vậy bây giờ nhân tộc kia ở đâu Sư huynh tên nhân tộc được Vân Hà trưởng lão mời về tông môn hiện tại đang ở bên trong Phương Vĩ Phòng nói nếu là Vân Hà trưởng lão mang người về đương nhiên không thể đem hắn chém đi bất quá hắn tổn thương ngươi chuyện này không thể bỏ qua như vậy Văn tráng người đưa Phương Sư Đệ đi một chuyến Để hắn phải bồi tội xin lỗi Nếu như hắn phản kháng Chỉ cần không đánh chết là được Phương Sư Đệ Người thấy thế nào Đây không phải là kết quả mà Phương Vĩ Phong mong muốn Hắn muốn đem cái tên kia hung hăng đạp dưới chân Chặt đất tứ chỉ Thế nhưng hắn biết Liễu Sư Huỳnh cho hắn trợ giúp như thế này là lớn nhất rồi Tu vi của Vân Hà Trường Lão Mặc dù không cao như Liễu Sư huynh Nhưng bất kể nói thế nào Thì cũng là Trường Lão của Vân Tông Mà tên nhân tộc kia lại là khách mời của trường lão Dĩ nhiên không thể làm quá mức Cảm tạ liễu sưu huynh Phương Vĩ Phong đồng ý Tuy liễu sưu huynh không thể tự mình ra mặt Nhưng có trường văn trắng sưu huynh giúp mình Thì cũng thỏa mãn rồi Chẳng lẽ tên này còn dám phách lối Với liễu sưu huynh hay sao Sư huynh Nếu như không có chuyện gì sư đệ xin lui xuống Phương Vĩ Phong nói Chờ đã cầm cái này đi Lúc này từ bên trong cung điện Một viên đan dược bay ra Phương Vĩ Phong nhìn thấy viên đan dược này Lại ngửi người mùi hương Sắc mặt biến đổi, cười lên sung sướng Đây là một viên sinh sinh huyết cơ đan Sau khi dùng viên đan dược này Như là người chết liền có thể sống lại Phương Vĩ Phong vốn còn đang cảm thấy buồn phiền Không biết làm thế nào để đổi lấy đan dược từ tông môn Nhưng không ngờ đại sư huynh đại hào phóng Ban thưởng đan dược chân quý như thế cho mình Người đã vì ta mà bất bình Đan dược này liền ban thưởng cho người Thanh âm của liễu sư huynh chuyển ra chỉ là trong giọng nói có một tia không vui, dường như là đang không thích việc một tên nhân tộc thân cận Hồng Vân sư muội vậy. cảm tạ sư hình Phương Vĩ Phong mừng dỡ nói, sau đó nhìn về phía Nam Từ kế bên. Trương sưu Huỳnh làm phiền ngươi. Trương Văn Trắng chỉ gật đầu, không nói thêm gì. trong tông môn, sau khi trở về từ Thùy Hòa bí cảnh, Thiên Vân liền trở thành tiên sinh kể chuyện ở trong mắt của các đệ tử. Một ít đệ tử có tu vi thấp chỉ ở cảnh giới thiên vị, thanh thiên vị. Ở nơi nguy hiểm này chỉ có thể đánh được một vài tên cổ tộc cấp thấp. Nếu không mày gặp phải một những tên lợi hại khác thì chỉ có nước chờ làm thịt mà thôi. Bởi vậy phần lớn các đệ tử chưa bao giờ ra khỏi Vân Tông. Coi như là có ra ngoài thì cũng chỉ có thể đi dạo xung quanh nơi nhỏ hẹp. Chính vì thế để bồi dưỡng tâm tính và kinh nghiệm chiến đấu cho các đệ tử. Vân Tông đã mở ra vài bí cảnh trong Tông Môn. Dĩ nhiên là trong bí cảnh có rất nhiều bảo bối và cũng rất nguy hiểm. tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cụt tay thiếu chân đó là chuyện bình thường. có thể nói, những bí cảnh này chính là trò giải trí của vân Tông trăm vạn đại quân cổ tộc thực sự là cảnh tượng hoành tá tràng mà. trong tông môn chỉ vài ngàn người thôi, mà đã thấy nhiều rồi. còn đằng này, Xôi. huynh không lừa gạt bọn đệ chứ? một tên đệ tử tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tin. hắn là người cổ thanh giới, nhờ cơ duyên xảo hợp. Mới có thể tiến vào Vân Tông Từ đó trở đi bắt đầu tu luyện trong này hơn nữa hắn rất thích nghe thiên vân sư huynh Kể chuyện bên ngoài Trong đám bán đồng môn Có nhiều người hắn không thích cho lắm Bởi vì những người kia đều tự hạ giới phi thăng lên đây Từ từng người từng người Chỉ biết tu luyện rồi rồi xông vào bí cảnh Một chút sinh hoạt tình thú cũng không có Lừa gạt sao để xem sư huynh ta giống như đã đang bị chuyện sao Nói cho các đệ biết Lần này các sư huynh sư tỷ có thể trở về đều nhờ sự giúp đỡ của vị nhân tộc kia. Nếu không có hắn, thì tất cả chúng ta đều phải ngụm hết ở trong thiều hỏa bí cảnh rồi. Thời điểm thiên vân nói đến đâm phạm, ở trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. cường giả mãi mãi được hoan nghênh như vậy. sư huynh, huynh nó khoác quá, đệ không tin. một người thì làm gì có khả năng đánh bại một đại quân cổ tộc chứ? sư huynh, tuy rằng chúng ta chưa từng đi ra ngoài, thế nhưng huynh cũng không nên chám gió như vậy chứ? các sư đệ xung quanh gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Trăm vạn cổ tộc là khái niệm gì? Nếu bị đại quân đó bao vây Ê là ngay cả một chút cạn bã cũng chẳng còn Nói chi là đánh đấm Êch ngồi đại giếng Thực sự ếch ngồi đại giếng sư huynh tận mắt nhìn thấy Còn có thể nói dối các đệ sao? Thìn vân bất đắc dĩ Bất quả hắn cũng biết Chuyện này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy Thì ngay cả hắn cũng không tin Được rồi Không nói vấn đề này nữa Chúng ta nói chuyện khác Chuyện của Phương Vĩ Phong các đệ biết chưa? Bình thường hắn ngang ngược không nói nhưng lần này hắn lại dám làm càn trước mặt vị nhân tộc kia nên bị người ta dùng một chiêu chặt đứt cánh tay đệ thiên vân nói à thì ra là vậy giờ ta hiểu rồi mọi người biết không lúc phương du huynh trở lại ta còn hỏi cánh tay quán bị làm sao vậy hắn nói là bị cổ tộc chém hóa ra là gạt người Ồ, thiên vân du huynh huynh xem phương du huynh đang về bên này một tên đệ tử nhỏ giọng nói thiên vân quay đầu nhìn lại thấy bộ dáng thảm hại của phương vĩ phong trong lòng nở nụ cười nhưng khi nhìn thấy nam tử bên cạnh hắn thì nhất thời biến sắc người khác có biết nam tử này là ai nhưng hắn sao lại không biết chứ đây không phải là trương văn trắng trương sư huynh luôn đi theo đại sư huynh sao đặc biệt khi nhìn thấy bộ dạng có chút hà hê của phong vĩ phong thì trong lòng thiên vân trầm xuống cái tên này nhất định đi tìm đại sư huynh tố khổ giờ hắn có cứu bình nên muốn gây khó dễ cho lâm phàm đấy mà các đệ ở đây tán cậu đi sư huynh có chuyện đi trước thiên vân nhẹ giọng nói Sau đó lập tức lui lại, chạy về phía xa Sư Huynh, Huynh đi đâu vậy? Huynh, Huynh còn chưa nói xong mà Sư Huynh, Sư Huynh Các đệ ở đây làm gì vậy? Phương Vĩ Phong đi đến trước mặt đám đệ tử Ngạo mạn hỏi Sư Huynh Vừa rồi Thiên Vân Sư Huynh kể cho bọn đệ nghe chuyện Ở Thùy Hỏa Bí Cảnh <cười> Phương Vĩ Phong hư lại một tiếng Tất cả đi theo ta Hôm nay Phương Vĩ Phong muốn lấy lại danh dự Đặc biệt là khi nhìn thấy thầy thiên vân tán gẫu với sư đệ này, đoan hắn đoán chừng tên kia nhất định sẽ đem chuyện quan nói ra ngoài. hiện tại muốn để cho mọi người biết kết cục của những kẻ đắc tội với mình, kể cả thiên vân kia, chờ thu thập tên dân tộc xong, trị hắn xong cũng không muộn. sau khi nghe xong, những đệ tử nào dám trái lời, tự nhiên tự nhiên ngoan ngoãn theo lời phương sư huynh. không nghĩ tới động thiên của mình lại cường đại đến mức độ này, quả nhiên không thể dùng ánh mắt tầm thường đối đãi với thiên tài như mình, mà phải dùng một tư thế tầm bậy. À, tầm cỡ hình dung mình mới chính xác lâm phàm vẫn đắm chìm vào động thiên cảm giác thực sự là sức mạnh to lớn ở trong đó nguyên bản lâm phàm đối với cửu ngũ đại hồng chuyên và vĩnh hằng chi phù bị hư hao khi hứng chịu lôi kiếp của động thiên có chút đau lòng thế nhưng khi vượt qua lôi kiếp trong nhà mắt hai cái thần khí này đều hoàn hảo như ban đầu bất quá việc đó làm cho lâm phàm hiểu được hai cái thần khí này không phải vô địch Lâm Phạm không để vĩnh hằng chi phủ vào trong lòng Dù bị hư hại Cùng lắm hắn đau lòng một phen Nhưng đau xong rồi thôi Nhưng nếu kiểu ngũ đại hồng chuyên bị hư hại Vậy thì Lâm Phạm sẽ thương tâm muốn chết Đây chính là một cái thần khí không cần nhìn tu vi Mà trực tiếp làm cho người ta choáng vắng Nếu không có nó Thì khóc không ra nước mắt rồi Lâm Phạm muốn cải tiến Kiểu ngũ đại hồng chuyên Nhưng vẫn đang do dự Vì hắn sợ cải tiến sẽ làm kiểu ngũ đại hồng chuyên Không còn sức mạnh như ban đầu Kiều Ngũ đại hồng chuyên không giống với những thần khí khác, nó không có bất kỳ sóng pháp lực nào, cũng không có khí linh. Muốn cách muốn cải tiến phải nghĩ được một biện pháp tốt, nhưng hiện giờ hắn đang bí đường binh. Hiện giờ trong vân tông thật vất vả mới có một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Phàm ngược lại muốn luyện khí lần hai, lần này Lâm Phàm không muốn luyện chế đạo khí nữa mà là muốn luyện chế ra một thứ giống như là kiều Ngũ đại hồng chuyên. Tuy nói xác suất rất thấp nhưng thử một lần thì tốt hơn. Nói không chừng. Vận khí bạo phát Có thể luyện ra được Không phải là không có khả năng nha Lâm Phàm, Cút ra đây cho ông Vừa lúc đó Ở ngoài cửa truyền đến một tiếng gào thiết Tiếng gào này tràn đầy vẫn nổ Âm thanh này nghe quên quen, Ai mà biết suốt ca ta đây Lâm Phàm đang suy nghĩ nhân sinh đại sự Lại không nghĩ rằng có người tới cửa tìm mình Bên trong Vân Tông Có người thù với hắn Chỉ có hai tên Âm thanh kia không phải Vương Vĩ Phong thì còn là ai đi? Lâm Phạm cũng đang nghĩ qua Sau khi trở lại Tông Môn Phương Vĩ Phòng chắc chắn sẽ gây phiền toái cho mình Có điều hắn không nghĩ đến là rắc rối này Tới nhanh thật Đúng là báo thù không còn ngày đêm bất quả cũng tốt Vợ đúng nhìn xem cái tên cùi bắp này tìm ai đến chợ giúp cho mình đây Nếu như chỉ là một mình hắn Đánh chết Lâm Phạm cũng không tin Hắn có can đảm như vậy Lúc này ở ngoài phòng Phương Vĩ Phòng thô bạo ngông quần Coi trời bằng Vung. Hôm nay hắn muốn báo thù sẽ cho tên nhân tộc đáng giận cái biết, phương vĩ phòng ta không phải là người dễ bị trêu trọng. Đúng lúc này ở một nơi khác, thiên vân tìm thấy hồng vân sư muội, kể chuyện phương vĩ phòng dẫn người muốn báo thù. hồng vân tiên tử vừa nghe xong nhíu mày một cái, nàng không lo lắng lâm phàm sẽ bị thương, mà lo lắng cho hai ông nội kia hơn. cái nhân vật này mà cũng dám đụng, đúng là chán sống mà. sư muội, muội chậm một chút, thực lực của lâm phàm cường đại như vậy chắc không có việc gì đâu. Thiên Vân nhìn Hồng Vân sư muội lòng như lửa đốt, trong lòng có một chút khác thường. Hồng Vân sư muội chỉ quen biết đối phương trong thời gian ngắn mà đã lo lắng cho hắn như vậy. Giờ phút này Thiên Vân đối với Lâm Phàm kia đúng là phục sát đất. Cách thủ đoạn này thật là quá cao minh mà. Muội không lo lắng cho hắn, mà sợ tiền kiệt đập chết tươi bọn Phương Vĩ Phong. Trừng Văn Trắng chưa bao giờ để Phương Vĩ Phong vào mắt, lần này hắn đến đây chỉ là phục mệnh đại sư làm việc. Mà đại sư Huynh có hứng thú làm việc trợ giúp đám rắc rời này Hắn cũng hiểu nguyên nhân trong đó Vân Tông là một đại tông môn Thân là đại sư Huynh Thế nhưng trong tông môn Hắn không phải là dạng người hiền Sư Huynh muốn ngồi lên vị trí tông chủ Nhưng mà vị trí này ngoại trừ thực được ra Còn phải xem các đệ tử có ủng hộ hắn hay không Lúc này khí thức của Trương Văn Tráng vô cùng thâm thúy Chỉ đứng nơi đó nhìn phân phơi vĩ phong làm ẩm Trong lòng lộ ra vẻ xem thường Bản thân không có thực được thì thôi Lại còn không biết sống chết đi đá thiết bản Nếu như không phải là trong vân tông không cho phép đấu sinh tử Thì lấy tính cách của Phương Vĩ Phong Sợ nó bị người ta giết chết không biết bao nhiêu lần Lâm Phàm Lăn ra đây cho ông Lúc trước không phải ngươi rất trâu bò sao Bây giờ lại thành con rùa đen dục đầu rồi sao Hiện tại Phương Vĩ Phong có đại sư Huynh hậu thuẫn Cũng tự tin gia tăng gấp trăm lần Nhất là thực lực của Trương Sư Huynh cực kỳ mạnh mẽ Chắc chắn sẽ cho tên đáng ghét kia ăn hành Hấp thực lực của Lâm Phàm chỉ là thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh, mà tu vi của Trương Sư Huynh chỉ đã là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Ai mạnh ai yếu thì nhìn qua là biết. Bất quá để cho Phương Vĩ Phong nhìn thấy một mình Lâm Phàm cân nhất ba tên thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Lúc này Trương Văn Tráng khẽ nhíu mày, cái tên nhân tộc này sao còn chưa ra? Hắn lập tức sải bước đi ra, một cỗ khí tức cường đại ngưng tụ đánh vào trong phòng. Nhưng khi cỗ khí tức ấy Gần bay tới cửa Thì cửa lớn âm ấm, ấm mở ra Mà đòn công kích cường hãn kia giống như là đá chìm xuống biển Biến mất ngay tức khắc Chó từ đâu tới Lại quấy giày ca nghỉ ngơi Từ trong phòng Lâm Phạm hơi hợt đi ra Vốn hắn không ưa cái tên Phương Vĩ Phong 5 lần bảy lượt khiêu khích chính mình này rồi Hiện giờ lại còn bén mảng tới đây Xem ra không chơi chết hắn Thì đúng là bất công cho cộng đồng đọc chuyện mà Bất quá tên Phương Vĩ Phong này Là đệ tử Vân Tông Nói thế nào thì cũng phải chờ một chút mặt mũi cho người ta chứ Bất quá lần này Phương Vĩ Phong trọng qua chỉ là một con kiến Đại đầu chân chính mà Phương Vĩ Phong nhờ bà Không biết là ai Đây chính là người ngươi mời tới sao Lâm Phạm kinh thường nhìn nam tử Đứng ở bên cạnh Phương Vĩ Phong Thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, Thật là nhàm chán Tù vì chỉ có bậc này lại dám ở đây Nếu là trước kia thì còn đủ nhìn Chứ bây giờ hắn chỉ cần lật tay một cái Là có thể đè chết người rồi <cười> Lâm Phạm Ta biết ngươi được Vân Hà Trường Lã mời đến làm khách trong tông môn Thế nhưng việc ngươi chém cánh tay của ta Ta phải đòi lại cho bằng được Phương Vĩ Phong nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của Lâm Phạm Tức đỏ cả mặt Hai mắt như là phun lửa Ngươi chính là nhân tộc tên Lâm Phạm đã đả thương Phương Sư Đại sao Trường Văn Tráng im lặng đến giờ không nói lời nào Lúc này lại lên tiếng Không sai Chính là ta Thì làm sao Ngươi vì hắn mà xuất thù à Lâm Phạm đứng như cửa Nhìn Trương Văn Tráng Lâm Phạm Vị này chính là Trương Sư Huynh Tuy rằng thực lực của người cao hơn ta Nhưng mà so với Trương Sư Huynh Thì vẫn còn kém xa lắm Cho nên ta chân thành khuyên ngươi một câu Người tốt nhất là đàng hoàng nhận sai với ông đây đi Bằng không nếu để Trương Sư Huynh mở động thủ, Thì người sẽ thề thảm lắm đấy Phương Vĩ Phong tức giận nói Mà những đệ tử xung quanh cũng xì xào bàn tán Hắn chính là nhân tộc Lâm Phạm đấy sao ta thấy hắn không giống như là lời thiên vân sư huynh nói vậy nói không chừng thiên vân sư huynh chỉ là chém gió cho chúng ta vui thôi trương sư huynh thì khác là người bên cạnh đại sư huynh cho nên thực lực rất mạnh trương sư huynh trước đây đã ra ngoài rèn luyện đã giết chết ở một con một tên cổ tộc bất tử cảnh đấy sắc mặt trương văn trắng vốn bình tĩnh nhưng sau khi nghe mấy lời này của nhóm đệ tử nội tâm dâng lên cảm giác tự hào trương văn trắng trương sư huynh thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Lâm Phạm hơi lộ ra vẻ tươi cười Lạnh nhạt tự nhủ Vì ngươi là khách mà Vân Trường Lão mời tới Cho nên Theo ý kiến của Đại sư Huynh Sẽ không phạt ngươi thầm môn quy Chỉ cần ngươi nhận lỗi với Phương Sư Đệ Rồi bồi thường tổn thất Chuyện này cứ như vậy bỏ qua Trường Văn Tráng khẽ hất hàm Khi tức bức người. Vân Hà Trường Lão mà ngươi về đây Coi như là số người may Nếu không ta nhất định muốn ngươi quy ở dưới chân của mình Dập đầu mà nhận sai phần vĩ phong nghĩ có trường sư huynh bên cạnh nằm chỗ dựa tự nhiên cũng không sợ lâm phàm có trường sư huynh ở đây người bên trong tông môn ai dám làm cản hỗn hộ trương sư huynh có đại sư huynh nằm hậu thuẫn đại sư huynh trong tông môn là cử đầu một vương người người kính ngưỡng lúc này lâm phàm không khỏi nở nụ cười khoát tay một cái thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh ta còn chưa đề vào mắt nếu như muốn ta xin lỗi thì ngươi phải đi gọi cái tên đại sư huynh kia của ngươi đến còn việc một ta muốn ta cúi đầu nhận sai thì phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không làm cản trương văn trắng nghe thấy vậy thì nhất thời nổi giận cái tên này đúng là không biết trời cao đất dày muốn đại sư huynh tự mình đến đây quả thực là muốn chết dừng tay ngay trước khi trương văn trắng muốn động thủ hồng vân tiên tử lập tức đi đến phương vĩ phong huynh đây là muốn làm gì hồng vân tiên tử đi vào giữa ba người sắc mặt có chút giận hỏi Hồng Vân sư muội, chuyện này không liên quan đến muội. Mỗi thù chặt tay, huynh nhất định phải đòi lại. Phương Vĩ Phong nói, Hồng Vân sư muội, đây là mệnh lệnh của đại sư huynh, ta sẽ không lấy tính mạng quán. Chỉ cần hắn xin lỗi Phương sư đệ rồi bồi thường tổn thất, thì việc này coi như kết thúc. Trường Vân Tráng giải thích, hắn là người mà Vân Trường Lão mang về, chẳng lẽ các huynh không cho Vân Hà Trường Lão một chút mặt mũi hay sao? Hồng Vân tin tưởng đáp trả, mặt mũi của Vân Hà trưởng Lão đương nhiên phải cho thế nhưng mặt mũi của đại sư huynh cho dù là vân hà trường lão thì cũng phải cho lại, thế nên hồng vân sư muội huynh khuyên muội tốt nhất nên tránh xa hắn để hắn nói lời xin lỗi bồi thường, nếu không thì xem như là vân hà trường lão có đến cũng vô dụng. sắc mặt của trương văn trắng không hề thay đổi nói, tuy rằng là vân hà trường lão, thế nhưng tu vi không cao, sau khi tín nhập thần thiên vị không cạnh tranh được vị trí tông chủ mà trở thành trường lão, nếu đại sư huynh không cạnh tranh vị trí tông chủ mà chuyển thành trường lão vậy thì địa vị của đại sư huynh hơn xa so với tên chủ đạo kia vì thế coi như là khách quán trương văn Tráng cũng không có chút do dự ra tay hồng vân sư muội yên tâm đi chỉ cần hắn cúi đầu xin lỗi huynh thì ta sẽ không đánh chết hắn phương vĩ phong khi thế kinh người nói huynh hồng vân tiên tử căm tức nhìn phương vĩ phong ta nghĩ các người hiểu lầm rồi hồng vân ngăn cản các người không phải là sợ các người đánh chết ta mà là sợ ta xảy ra đánh chết các người đấy Lâm Phàm đứng bên cạnh Hồng Vân Tiên Tử, cười nói: "Đáng chết, ngay cả lúc này mà ngươi còn dám làm cản Trương Sư Huynh, Người này vốn không xem đại sư huynh vào mắt mà." Hiện tại Phương Vĩ Phòng không ý đến tên Lâm Phàm này, có mạnh mồm đáp trả như thế, làm hắn tức giận vô cùng, hận không thể đem người này gắt gào đạp ở dưới chân. Lâm huynh, nơi này là Vân Tông, sư ngươi hạ thủ lưu tình, ngàn lần không nên đánh chết bọn họ." Tiên Vân từ đằng xa chạy tới. Thế tình huống như thế, không thể tránh khỏi một trận chiến hổ trợ hắn rất sợ sợ lâm phạm không nhịn được mình thịt hai ông thần này đến lúc đó tình huống sẽ rất khó xử lâm phạm nghe được mấy lời của thiên vân thì nhất thời cười cợt sau đó gật đầu yên tâm đi ta biết nặng nhẹ sẽ không lấy mạng của bọn họ thiên vân chờ trương siêu huynh thu thập hắn xong khi trở về sư Huỳnh nhất định sẽ dạy dốt đệ phương vĩ Phòng thấy thiên vân không biết sống chết đứng bên cạnh tên cuốn kiếp kia hoàn toàn nổi giận hồng vân ngươi lui lại đi sẽ không có chuyện gì đâu đạt tự có chừng mực lâm phạm đẩy hồng vân qua một bên nhìn về phía hai người trước mặt ta nói rồi ngươi chỉ có tù vị bất tử cảnh không có tư cách cùng ta nói chuyện nếu muốn thì gọi đại suy của các ngươi đến đây làm cảnh lúc này trương văn trắng nổi giận ánh mắt đói lên sát khí ở trong chớp mắt biến mất tại chỗ sau đó xuất ra một quyền đánh về phía lâm phạm nhìn kìa. trương suying ra tay rồi khi thế thật mạnh nếu như một thanh tuyệt kiếm được rút ra khỏi vỏ vậy Các đại tử vây xem thấy Trường Văn Trắng xuất thủ, lôi mình hiện ra, bạo táp đổi lên. một luồng sức mạnh cường hãn phà vào mặt, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Bọn họ biết Trường Sư huynh rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ đến hắn đại mạnh như vậy, nhất chiêu vừa ra, chỉ sợ ngay cả quỷ thần cũng khó chống cự. Ẩm thanh khiếp sợ của mọi người nối liền không dứt, tất cả bọn chúng không ai coi trọng lâm phạm, bởi vì Trường Sư huynh trong lòng của bọn họ là một người rất lợi hại. Thế nhưng tại hiện trường lại có hai người không đo lắng gì. Một người là Hồng Vân tiên tử, còn người kia thì không ai khác chính là Thiên Vân. Lâm Phàm bá đạo như thế nào, thì bọn họ rõ như ban ngày, đặc biệt là Hồng Vân, càng rõ ràng hơn thầy. Trong lăng mộ Thủy Hỏa Đại Đế, một mình Lâm Phàm độc chiến ba tiền cao thủ thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh. Khi đó mỗi chiêu xuất ra đều thành thạo điều luyện, mà hiện giờ động thiên quán đã vượt qua lôi kiếp khủng bố kia, thực lực càng khủng bố hơn nữa. Mặc dù Trương Văn Tráng có tu vi thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, thế nhưng không thể là đối thủ của Lâm Phạm. Cú đấm này của ngươi không tệ, động thiên cũng không tồi, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Lâm Phạm lạnh nhạt, không thèm để ý nói. Trương Văn trắng hừ lại một tiếng, tinh quang trong mắt bắn ra như là nhìn thấu tất cả. Và lúc này tên nhân tộc kia còn dám làm càn, Chả lẽ hắn thực sự cho rằng có vân hạ trường đã che chở có thể vô pháp vô thiên. Lâm Phạm khẽ cười một tiếng đứng yên ở đó. Cú đấm của Trương Văn trắng hiện ra ở trong mắt Lâm Phạm. Càng lúc càng lớn âm bạo gào thét Khi thức càng ngày càng mạnh Hắn đang làm gì vậy Sao không trốn đi Nhóm đệ tử vây xem Nhìn tên nhân tộc đứng yên không nhúc nhích Nghi hoặc bạn phần Trong lòng tự hỏi Không biết người này rốt cục là muốn làm cái gì Không phải bị quyền thế này của Trương Xu Hình Dọa sợ đến choáng váng rồi chứ Thiền Vân thấy Lâm Phạm rất mạnh Thế nhưng hắn nghĩ không thông Lâm Phạm đang làm cái gì khinh thường người khác như thế liệu có ổn không Uy lực một quyền này ép thẳng đến Lâm Phạm kình phong cường đại thổi bay tóc quán ầm một tiếng Một quyền đánh trúng Lấy lâm phàm làm trung tâm Những gận sóng giao động bùng nổ tàn ra bốn phương Sức mạnh to lớn nhanh chóng làn ra Khiến cho những đệ tử vê xem cảm thấy hai chân của mình Có chút run dày Xong rồi Phường vĩ phòng nhìn thấy lâm phàm Trúng một quyền của trương sư huynh Trong lòng vô cùng vui mừng Một quyền của thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Có thể ngăn cản được sao Lần này cho dù hắn không chết Thì cũng sẽ bị tàn phế Quyền này của người đúng là không tồi Nhưng mà đáng tiếc lại không luyện đến nơi đến chốn. Người thực sự là quá yếu đi mà Lâm Phạm bình an vô sự mỉm cười nhìn Trương Văn Trắng Làm sao có khả năng Trương Văn Trắng gần đầu Không dám tin nhìn Lâm Phạm Hắn không tin là tên nhân tộc này có thể chịu đựng một quyền của mình Lại bình an vô sự Trương Văn Trắng cảnh giác Cú đấm này của mình như đã đánh vào bùn lầy Tất cả sức mạnh khi chạm vào thân thể của tên kia đều bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp thuộc bây giờ tu vi của lâm phàm đúng là thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh mặc dù chiêu thức này không được luyện đến nơi đến chốn nhưng nó có thể mang đến một ít kinh nghiệm ta nói rồi ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta muốn thầy tên phế vật kia lấy lại danh dự thì ngươi phải mời đại sư huynh của ngươi tới đây lâm phàm lạnh nhạt nói lời nói bình tĩnh của lâm phàm làm cho các đệ tử xung quanh hoảng sợ vô cùng những đệ tử khi không thể tin được một quyền của trương sư huynh lại chẳng có một chút tác dụng thật không thể tưởng tượng nổi. chẳng lẽ tên này rất mạnh sao? đáng chết. đây là do tự ngươi chuốc đấy trương văn chám đột nhiên đưa về phía sau một bước, gia tăng khí tức đến trạng thái đỉnh cao, pháp lực quay cuồng. trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một người khổng lồ, mà các đệ tử xung quanh thế cảnh này cũng hồ to đứng lên. đây là tuyệt chiêu thiên địa pháp tướng của trương Sư huynh, châu mà uy lực vô cùng, một quyền đấm ra giống như là có vài tên cao thủ thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh hợp lực. Ra tay vậy Trường Sư Huynh uy vũ Phương Vĩ Phong nhìn thấy Trường Văn Tráng hạ sát chiêu Sắc mặt đỏ bừng hô to Nếu như có thể đánh chết cái tên đám ghét này Vậy thì quá tốt rồi Chắc hẳn cú đấm này là do Trường Sư Hinh không dùng hết sức Sợ đấm một phát chết luôn tiền kia Nên lưu lại sức mạnh Nhưng bây giờ đối phương triệt đề trọc giận hắn Hiển nhiên hắn muốn xuất toàn lực Nhân tộc kìa Tất cả điều này là do người tự chuốc lấy Nếu có chết ở vân tông ta Thì cũng đừng có ăn trách Trường Văn Trắng nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực cuồn cuộn bay về phía Lâm Phạm. Một lần nữa ra quyền, nhưng mà quyền này so với quyền trước còn cường đại hơn, uy mãnh hơn, dũng mãnh vô địch, lực bạt sơn hà, sức mạnh vô song phụa trong đầu quyền bóp méo cả hư không trước mặt. Mà Lâm Phạm vẫn đứng ở đó, ở trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt. Sức mạnh của cú đấm này ngược lại không tồi, đáng tiếc vẫn là câu nói kia, người còn tu luyện chưa đến nơi đến chốn. Lâm Phạm lắc đầu nói, cấm miệng. Trương Văn Trắng quát một tiếng, thân thể hóa thành đường thẳng. Lâm Phạm duỗi một ngón tay ra điểm nhẹ, vù một tiếng, âm thanh chấn động nhẹ nhàng truyền ra, hư không giống như là mặt nước lấy một quyền của Trương Văn Trắng làm trung tâm khuếch tán ra từng đạo gợn sóng. Người sắc mặt Trương Văn Trắng đại biến, không dám tin nhìn cảnh ở trước mắt, hắn cảm giác được sức mạnh của mình khi chạm vào trì thủ này liền bị vỡ tan. Nhất trì tịch diệt. Sau khi động thiên vượt qua lôi kiếp. Uy lực càng vượt qua trước kia vô số lần, chỉ điểm hư không, hư không vô, hư không hư vô, chỉ điểm lực lượng sức mạnh tàn vỡ. Thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, Xác thực đáng để kiêu ngạo, nhưng mà ở trong mắt ta, Tù vi như thế cũng chỉ là con kiến, bị ta tùy tiện nghiền ép mà thôi. Còn nữa, Người mau trở lại nói cho đại sư huynh kia của ngươi biết, nếu muốn lấy lại danh dự thì hắn phải tự mình đến đây mới được. Lâm Phàm chỉ điểm một phát, trên nắm đấm của trường bàn trắng, sau đó nhẹ nhàng dùng lực Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bọc phát. Trần Văn Trắng cảm giác như là có ngàn quân được đánh vào người. Sau đó, thân thể giống như là đạn pháo bay ra ngoài. Trần Văn Trắng kinh ngãi, phun một ngục máu tươi. Hắn không nghĩ đến, mình đã thất bại như vậy. Không đã nổi một chiêu của người ta, thậm chí ngay cả lý do thất bại cũng không hiểu được. Sao lại thế? Phương Vĩ Phong nhìn thấy cảnh này, cảnh này, như là nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt sợ hãi đến tái nhật. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm phàm càng tím tái đến vỡ mật Mà những đại tử xung quanh không ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy Không khỏi hít vào một hơi Một đại tử lúc trước không tin Thiên Vân nói Và lúc này đã có chút tin tưởng Tên nhân tộc này Thực sự là quá mạnh Ngay cả Trương Sư Huynh có tu vi thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Cũng không địch lại một chiêu của người ta Trực tiếp bị đánh sấp mặt Thực lực thế này Rốt cục là mạnh đến đâu Lâm Phạm Cảm ơn người đã hạ thủ lưu tình Hồng Vân Thiên Tử kích thích nói Nhổ cò không nhổ tận gốc Gió xuân thổi tới lại tái sinh Bất quá đề mặt ngươi, ta sẽ không tính toán Không bằng bây giờ Người mang ta một vòng tông môn của người Để mở mang tầm mắt một chút Thế nào Lâm Phạm không thèm nhìn hai tên phế vật kia Nói được Hồng Vân tin tử gật đầu Phương Vĩ Phòng nghe Lâm Phạm nói thế Nội tâm như xưa vào hầm băng u lãnh Trong đồng sợi tức cực điểm Hắn tin tưởng tên này đã động sát ý với mình À mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyền Xin chào, à, hãy nhớ like video để ủng hộ phong nhé Cảm ơn mọi người